Trường 161, sắp chết khát đến nơi rồi. Hạ nhược vũ tỉnh lại đã là 3 ngày sau, nhìn ánh sáng trói lóa trên đầu, cô có chút khó chịu nhắm mắt lại, nghiêng đầu nhìn lên dọc theo ống kim trong suốt, trên đó còn treo vài bình thuốc nước. Cô hỏng khô khốc như lửa đốt khát, cô khát nước quá, mấp máy môi nhưng không nói ra được một chữ nào. Chuyện gì đây tại sao cơ thể lại nặng như vậy không còn một chút sức lực nào, chỉ nhớ từ từ hợp lại. Cô mới nhớ ra cô bị lâm minh thưa đâm một dao chẳng trách bả vai đau như vậy. Nhưng sao trong phòng lại không có ai? Có ai ở đây không? Âm thanh mà cô cố gắng phát ra thực chất không lớn hơn tiếng mũi kêu là bao. Chính vào lúc hạ nhược vũ cảm thấy mình có thể sẽ là con ma xui xẻo đầu tiên trên thế giới chết vì khát thì một bóng người trắng sáng bước tới trong tay cầm ly nước mà cô trông chờ mòn mỏi. Cô chưa bao giờ có cảm giác một ly nước mà lại thân thương, lại làm người ta thèm nhỏ dãi đến như thế. Người đó đưa ly nước đến bên cạnh cô, giống như đã sớm chuẩn bị từ lâu, còn chi kỳ đến mức khắm sẵn một chiếc ống hút trong ly nước, Hạ Nhược Vũ không thèm để ý đến người bên. Cảnh Gian Nan mở miệng ngậm ống hút, đột nhiên hút một ngụm lớn, bởi vì quá mức gấp gáp, làm khí quản bị nghẹn. Ho sặc sụa mấy tiếng, người đó lập tức đặt ly nước xuống. Lọ lắng đỡ cô lên, dùng bàn tay dày rộng vỗ nhẹ lên lưng cô vài cái cũng không có ai dành với em gấp như vậy làm gì. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, hạ nhược vũ ho càng thêm dữ dội, nhìn điệu bộ nào cũng muốn ho đến rớt cả phổi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chết thiệt tại sao mặc dù hài lại có thể xuất hiện trong phòng bệnh của cô. Dường như hiểu được ẩn ý trong mắt cô, giọng điệu không nặng không nhẹ nói, ba mẹ em vừa mới về nhà nghỉ ngơi mẹ em sức khỏe không tốt sau khi biết em bị thương ngất xỉu nửa ngày hiện tại vẫn còn chưa có tỉnh lại nghe mặc du hải nói như vậy hạ nhược vũ đột nhiên im lặng hẳn ra trong mắt không biết là đang suy nghĩ cái gì nhìn vẻ mặt hình như có chút áy náy cùng tự trách tất cả đều do cô ba mẹ lo lắng suốt ruột bây giờ lại phải vì chăm sóc cô mà cơ thể mệt đến sắp hỏng trong lòng nói không ra là khó chịu và uất ức Mặc dù hải đặt cô lên gối cẩn thận kê thêm một chiếc gối, để lưng của cô không đến mức mỏi thay một cái ống hút mới, lại đưa nước đến trước mặt cô. Có độ ẩm của nước tuy rằng hạ nhược vũ mở miệng vẫn có hơi khó khăn, nhưng cũng không đến nổi nói không ra lời em không uống anh cầm đi. Giọng nói khàn khàn của người đó nhỏ bé lanh lành con người của mặc du hải có rút lại, che giấu đi thiên dao động, giọng điệu không đổi nói, nếu như em không uống nước thì tiếp theo em sẽ không thể ăn được bất cứ thứ gì, đến lúc đó cơ thể sẽ càng hồi phục chậm hơn, họ. Lời nói sau đó không cần anh nói thêm, Hạ Nhược Vũ đã ngậm ống hút một cách oán hận, lần này không có tham lam hút nhiều như lần trước mà nhẹ nhàng hút từng chút từng chút một. Như vậy mới không bị nghẹn, uống đủ hai ly mới trở lại bình thường, ánh mắt yếu ớt nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của người đàn ông, em đã hôn mê được bao lâu rồi? Ba ngày rồi. Mặc dù Hải không nâng mắt đáp, anh chưa từng phục vụ ai như vậy, ngoại trừ cô ra thì không tìm được người thứ hai, nhưng người phụ nữ này không những không cảm kích cứ hết lần này đến lần khác đẩy anh ra. Nhưng anh không đành lòng nhìn cô như thế, vẫn luôn mặt nóng áp mong lạnh vào người ta. Hạ nhược vũ còn không có nghĩ ngợi sâu xa như vậy, cũng không muốn mắc nợ người ta chỉ có thể miễn cưỡng nói cảm ơn anh. Có thể nghe được hai chữ cảm ơn. Phát ra từ miệng của cô thật sự đã là điều không dễ dàng, mặc dù Hải nhướng mày xem như đã tiếp nhận lời cảm ơn của cô cơ thể cảm thấy thế nào rồi. Trong ba ngày nay anh mới thật sự là người cực nhọc nhất một ngày ngủ chưa tới ba tiếng đã đến đây chăm sóc cô. Tất nhiên anh cũng không cần thiết nói những việc đó với người phụ nữ trước mặt này. Hạ nhược vũ ngoại chưa còn đau ở vai, cả người không có chút sức lực tức giận khi nhìn thấy anh ta, thì những chỗ khác đều rất tốt, khi nào thì họ sẽ tới. Mặc dù Hải biết họ, mà cô nói là chỉ ai, nhanh chóng trả lời buổi tối. Ừ, hạ nhược vũ gật đầu không tiếp tục nói gì. Trong phòng bệnh rơi vào trạng thái im lặng. Hạ Nhược Vũ không có lời gì để nói với Mạc Du Hải, mà trong lòng Mạc Du Hải lại có cân nhắc khác cho nên cả hai người đều hiểu ngầm không có mở miệng nói chuyện. Nhưng có vị Phật sống đang đứng đó, đã là người thì không thể nào không đếm xìa tới, huống hồ cô cũng không làm ra được dáng vẻ câm lặng như nước. Sau khi anh thoáng nhìn qua vài lần, Hạ Nhược Vũ nhịn không được mở miệng hỏi, Minh Thư, như thế nào rồi? Cô là muốn hỏi về những chuyện đã xảy ra sau đó. Vào bệnh viện rồi, Mạc Du Hải tựa lưng khoanh tay giọng điệu bình tĩnh trả lời. Hạ nhược vũ không chú ý, nếu như cô cẩn thận lắng nghe một chút cô nhất định sẽ phát hiện giọng nói bình tĩnh như nước của người đàn ông lạnh thấu xương. Cô khó hiểu hỏi, sao lại ở bệnh viện? Không phải nên ở mấy chỗ như là trong phòng bệnh hoặc phòng tạm giam Động tác trên tay Mạc Du Hải không có ngừng lại, hờ hững nói, bệnh tâm thần đưa đến bệnh viện tâm thần rồi. Hạ Nhược Vũ nhớ đến cảm xúc của Lâm Minh Thư lúc đó, đúng thật là có một vài triệu chứng của bệnh tâm thần, cũng không hỏi nhiều, đôi mắt vừa quét qua thoáng thấy người đàn ông vẫn còn đang loay hoay cái gì ở đó, trong lòng tò mò nhưng lại không thể hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng không quan tâm nữa. May mắn thay mặc dù Hải cũng loay hoay không bao lâu liền đem một cái nắp qua uống thuốc đi. Trên nắp có đến tận mấy viên thuốc đủ các loại màu sắc, hạ nhược vũ nhìn đến đôi lông mày lá liễu xoắn thành dây thừng, trong cuộc đời của cô sợ nhất là bị trích vào mông, nhưng gần đây giống như là có thủ án với bệnh viện đi chăm chỉ còn hơn là về nhà nữa. Đợi khi cơ thể khỏe rồi, cô nhất định phải đi tìm một đạo quán nào đó tương đối linh nghiệm, đi xà vận xui, sau đó quyên góp một số tiền nhang khói để giữ bình an. Em đang rất mệt, một lát nữa sẽ dậy ăn sau, anh cứ ra ngoài trước đi. Chiêu này của cô không có tác dụng gì với Mạc Du Hải, giọng điệu hơi hợt nói, được anh ra ngoài gọi điện cho ba em, thông báo cho ông ấy. Ngoà kép, anh còn chưa kịp nói xong, người phụ nữ nằm trên giường lập tức miến răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm. Mạc Du Hải anh thật là bị ổi, tại sao lại nói tôi bị ổi rồi? Mặc dù hải cong khóe miệng lên, trong con người lóe lên một tia mệt mỏi. Hạ nhược vũ hơi sừng suốt, sau đó mới nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mắt, mặc dù hải nhìn có vẻ không có gì khác so với thường ngày, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được vòng tròn đen cực kỳ nhạt nhòa ngoài vành mắt của anh. Quần áo trên người hình như vẫn là bộ 3 ngày trước mà cô nhìn thấy áo sơ mi bên trong còn dính một ít máu của cô. Trong ấn tượng của cô từ trước đến nay mặc Du Hải vẫn luôn vô cùng yêu thích sạch sẽ, nói khó nghe một chút chính là có bệnh yêu sạch sẽ nhẹ. Một bộ quần áo không thể mặc 2 ngày, nhìn thấy vẻ mặt của anh hơi lộ ra vẻ mệt mỏi cô càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Giọng điệu thâm trầm hỏi, mặc Du Hải đã bao lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi? Cánh mắt của Mạc Du Hải ngẩn ra, trong lòng có chút tự ti, anh vốn tưởng rằng người phụ nữ không lanh lợi này có thể sẽ không bao giờ phát hiện, trên mặt lại không có biểu cảm dư thừa nào, em đang quan tâm đến anh sao? Anh đừng có tự mình đa tình nữa, sao em có thể quan tâm anh được chứ? Em chỉ là chỉ là, hạ nhược vũ chỉ là chỉ là nửa ngày trời, vẫn là không nói ra được lý do nào, lúc cô đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để giải quyết cục diện khiến cô xấu hổ này. Cánh cửa bị người đẩy ra kiều Duy Nam tư thế quỷ dị chen vào ôi, Nhược Vũ ơi, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi, như thế nào rồi sức khỏe đã đỡ chút nào chưa? chương 162, hình ảnh không thể miêu tả. Lần đầu tiên Nhược Vũ cảm thấy giọng của Duy Nam hay như âm thanh thiên nhiên, đến ngay cả ngữ khí cũng có sự nhiệt huyết không thể diễn tả. Ừm, rất hay. Lúc Duy Nam phản ứng quá niềm nở với nhược vũ, lúc có một chút gì đó khó hiểu, như có như một con dao lạnh đâm vào anh ta, bất giác run lên một cái rồi nhìn bạn mình một cách khó hiểu. Anh ta lại chọc thức chú này ở đâu vậy? Bầu không khí lạnh lẽo này kéo dài được một lúc rồi biến mất Du dù Hải dùng giọng mũi, hừ, lạnh một tiếng, không nói gì cả. Duy Nam cẩn thật đi từ phía anh ta. Nhanh chóng lẻn đến bên cạnh Nhược Vũ, nghiêng mắt nhìn về phía Du Hải, lén lúi hỏi cô ấy, Nhược Vũ à, cô không cảm thấy Du Hải như thể uống nhầm thuốc rồi sao? Ừm tôi đã nhận ra từ sớm rồi. Nhược Vũ gật đầu đồng ý. Du Hải khóe miệng giật một cái, làm gì có ai nói xấu sau lưng người khác ngang nhiên như vậy, chỉ có hai tên ngốc này mới không kiêng rẻ gì cả. Tôi nói không sai chứ. Duy Nam đột nhiên khép người lại. Ghé sát cạnh tay cô ấy, phải cần đến hai người mới có thể nghe thấy cô cũng đừng trách anh ấy, ba ngày nay anh ấy không ngủ nghỉ gì cả, luôn vùi ở chiếc ghế sofa rách nát chăm sóc cô đó, cũng chẳng dễ dàng gì cả. Nhược vụ thấy Duy Nam nói vậy liền nhìn về chiếc ghế sofa nhỏ bé chật hẹp đáng thương ở trong phòng đó, đối với ghế sofa ở nhà bọn họ chiếc ghế sofa nhỏ bé này, ngay cả một mình cô ấy ngồi cũng không vừa huống hồ là du hải cao gần 1 m chín Nghĩ đến thời gian 3 ngày qua, hình ảnh vóc dáng người đàn ông lực lưỡng miễn cưỡng gò ép ngồi vào chiếc ghế sofa đó, trong lòng cô ấy có một cảm xúc không nói thành lời chính là cảm thấy thật gò bó. Nén xuống cảm giác khó chịu đó, Nhược Vũ giả vờ không hiểu cười nói. Chiếc ghế thật là đáng thương, không bị đè bẹp là đã lợi hại lắm rồi. Duy Nam nghĩ rằng Nhược Vũ sẽ cảm động, nhưng không ngờ rằng lại có phản ứng hết sức bình thường như vậy. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Không có sự sụp đổ nào cả điều đó chứng minh cô ấy thật mạnh mẽ. Ngoà kép, trong lòng anh ấy nghĩ thầm, Du Hải ơi, tôi đã cố gắng hết sức rồi, trái tim người ta cứng rắn như bàn thạch tôi cũng lực bất tòng tâm. Nhược vũ bật cười, nhưng không nói tiếp. Bộ lông mày đẹp đẽ của mạc Du Hải càng ngày càng nhúng lại, đến giờ. Uống thuốc rồi. Đúng thế, đúng thế, hạ nhược vũ à, cô hiện tại thực sự không thể bình thường được nếu như không uống thuốc. Duy Nam nói xong, cảm thấy câu này rất thú vị, có phải là loại bệnh thần kinh khi ngừng uống thuốc sẽ lại tái phát không? Nhược vũ mặt hàm hàm, cười mắng, anh mới là người phải uống thuốc đó. Hai vị bác sĩ xương khớp trước mặt cầm thuốc đưa tới trước mặt cô ấy. Nhược vũ không dám ngước lên nhìn biểu cảm của anh ấy, muốn tự mình cầm thuốc nhưng lại phát hiện vẫn chưa hồi sức tạm thời không biết phải làm sao. Người đàn ông đã quyết định thay cô ấy, đưa thuốc lên tận miệng ra hiệu há miệng, đợi cô ấy uống thuốc rồi lấy nước lọc cho cô ấy uống. Nhược vũ thuận theo há tho miệng nuốt ực viên thuốc gương mặt xinh đẹp yêu kiều vo thành một nắm, hiện ra bộ dạng thống khổ. Kiều Duy Nam lại vô cùng lo sợ nhìn cô ấy, cộng thêm có chút khó tin, anh ấy biết trong lòng Du Hải vẫn còn nhược vũ, nhưng không ngờ rằng tình cảm lại sâu đậm đến như vậy, nếu nói. Nhược vũ là con gái ruột mà anh ta nuôi dưỡng cũng chẳng quá đáng. Không, không, với tính cách nông nổi của Du Hải, chỉ cần không quan tâm con gái ruột nữa thì đó cũng chỉ là một cái danh hão Nhưng nhược vũ ở trong lòng Du Hải thực sự quan trọng, đến nỗi khiến anh ta từ một người luôn thờ ơ lại tức giận đến nông nỗi này. Điều này khiến cho Duy Nam không khỏi nhớ lại một số chuyện cũ, trước kia lúc anh ấy còn đi làm nhiệm vụ cũng đã từng bị thương, mà cũng chẳng nhìn thấy Du Hải chăm sóc cực nhọc ngày đêm, cũng chẳng ăn nói nhẹ nhàng, nhẫn nại, nhiều lắm cũng chỉ xem anh ta có chết hay không, rồi sau đó vô tình quay đi. Thật sự việc so sánh người với người làm người ta tức chết. Miệng nhược vũ vẫn cảm thấy hơi đắng. Ánh mắt kỳ lạ nhìn khuôn mặt giống như chú heo Peppa trong phim hoạt hình. Vẻ mặt ngốc nghếch này lại suy nghĩ cái gì ở trong đầu rồi? Sao lại cảm thấy ánh mắt anh ta như đang nhìn một người vợ đang lừa dối chồng vậy? Có suy nghĩ đó, cô ấy ngứa ngáy run lên một cái. Sao thế? Du Hải trong lòng nhạy bén, phút chốc nhìn ra hành động này của cô ấy. Nhược Vũ lắc đầu, chột dạ nói: "Không có gì, trong miệng vẫn cảm thấy hơi đắng." "Là đắng thật sự, thuốc tây sao lại có thể đắng như vậy, vẫn còn một viên thuốc đang tan ra trong lưỡi, đến hiện tại cô ấy nhớ lại mùi vị đó chỉ muốn run lên." "Không được, không được, không được nghĩ nữa, cứ nghĩ đến viên thuốc cô ấy vừa uống là lại muốn nôn ra." Du Hải trầm ngâm một lát, như vẫn có điều gì đó khó nói, bèn nói với Duy Nam: Đến cửa phía tây mua một hộp mứt về đây. Cậu dựa vào cái gì bảo tôi đi mua, Duy Nam vừa nghe, lập tức rậm chân, nơi đó xa như vậy cả đi cả về mất một tiếng, sẽ bị cảm nắng mất. Mặc dù hải ánh mắt tối xâm ngữ khí hời hợt nói cái tên này. Được, được coi như tôi sợ anh tôi đi là được chứ gì, tôi chính là sinh ra để chạy việc vật Duy Nam nào dám phản kháng nữa, liền ngoan ngoãn chạy đi mua thực ra anh ấy đang khóc trong lòng. Dựa vào cái gì mà Du Hải hy sinh cái tính thở của anh ta vì nụ cười của người đẹp, lúc không có chuyện gì thì bị cho ăn cầu lương, hiện tại còn làm tay chân thay cho người ta. Anh ấy đã kết giao với thể loại bạn gì không biết thật sự muốn nhổ một bãi, nhưng vẫn đàng hoàng đi mua ai bảo người ta nắm giữ số phận của anh ta trong tay chứ. Nhược vũ không để ý Du Hải và Duy Nam nói gì, chỉ nhìn thấy bộ dạng phát điên của Duy Nam, rõ ràng bộ dạng chẳng tình nguyện chút này nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời thật khôi hài. Cô ấy đã từng với y tá trong bệnh viện ảo tưởng tình yêu giữa Nam với Nam, chính là giữa Du Hải và Duy Nam, ai bảo nhìn Duy Nam rất thụ mà Du Hải lại vô cùng khí thế tưởng tượng hình ảnh không thể diễn ta của hai người, khuôn mặt liền hiện lên biểu cảm điên rồ. Nếu Du Hải biết điệu cười đầy ẩn ý trên gương mặt và suy nghĩ đen tối trong đầu của Nhược Vũ, anh ấy tuyệt đối sẽ không cười nổi, hơn nữa sẽ đè cô ấy lên giường và anh ta sẽ chứng minh anh ta rốt cuộc là công hay thủ. Nghĩ gì mà vui vẻ như vậy? Nghĩ đến, Nhược Vũ suýt nữa thốt ra những suy nghĩ trong đầu thoáng nhìn thâm ý trong mắt người đàn ông, lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt không thay đổi nói, nghĩ tới Duy Nam rất đáng thương. Du Hải trong lòng có chút sự hoài nghi vì vốn dĩ cô ấy không hề nói thật, nhưng cũng chẳng để tâm mà gật đầu. chương 163 âm mưu của Du Yên. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Thân hình cao lớn mạnh mẽ của Du Hải, giống như cây đa cổ thụ che kín bầu trời. Đứng ở đó, nhược vũ muốn coi như không nhìn thấy gì cũng không được trong lòng vẫn còn rất khó. Chịu, không đoán được thái độ của mình. Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây. Cô ấy ngẹo đầu, làm ra da dáng vẻ mệt mỏi. Dù hải ừm, một tiếng, thản nhiên nói, anh về thay đồ rồi quay lại, có chuyện gì em cứ gọi y tá hoặc là gọi điện thoại cho anh. Nhược vũ không lên tiếng, trong lòng oán thầm, đã đi rồi thì đừng về nữa. Nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, trong lòng cô ấy dường như có hơi thất vọng ngơ ngác một lúc, lập tức tự mắng mình quái đản, người đi cũng đã đi rồi, còn thất vọng cái gì chứ. Đừng quên trong lòng người ta còn có một đóa sen trắng mà. Nghĩ vậy, những tâm tình phiền não trong lòng cô ấy đã trở lại bình thường một chút. Nhược Vũ đã ngủ gần 3 ngày, khi nhắm mắt thì toàn hiện lên vẻ mặt mang theo sự mệt mỏi, còn có đôi mắt đen như muốn hút người ta xuống vực thẳm, đột nhiên mở mắt ra, sao cũng không ngủ được trừng mắt nhìn bình truyền nước treo trên đầu từng giọt nước rơi xuống ống tiêm truyền vào cơ thể. ta thật nhàm chán quá đi. Hạ Du thay quần áo xong, giơ tay nhéo nhéo ấn đường, cho dù có là người sắt, giang khô hai ngày cũng chẳng chịu nổi, huống hồ anh ta ngủ không đến vài tiếng. Vẫn chưa đi đến bãi đậu xe, đã bị một người chặn lại ở cửa phòng nghỉ ngơi. Anh anh có chuyện gì vậy? Mấy ngày liền không về nhà, dù Huyên biểu môi, không vui chút nào. Du Hải nhíu mày lại, lạnh nhạt nói. Em sao lại tới đây? Nếu không phải anh không nghe điện thoại, em cũng chẳng đến, cũng chẳng trông mong chạy đến bệnh viện tìm anh. ánh mắt của Du Huyên nhìn xung quanh phòng, nhìn thấy trong phòng không có người khác liền thu lại tầm mắt. Hành động nhỏ này của cô ấy cũng không hiểu rõ được ánh mắt của Du Hải, nét mặt cũng chẳng có biểu hiện gì, vẻ mặt như thường. Bận công việc ở bệnh viện. Anh, anh lừa em. Dù huyên nhìn một cái liền đưa tay ra nắm lấy tay áo anh ấy, đùng đưa làm nũng, nếu anh không muốn đi làm thì ai miễn cưỡng được chứ, nếu vẫn còn thức giận chuyện lần trước vậy em xin lỗi. Lại có chuyện gì cần mình giúp ư? Dù du hải không hiểu hết em gái mình 10 phần, nhưng cũng đoán được 8 hay 9 phần, nếu không có chuyện gì cô ấy tuyệt đối sẽ không chạy đến bệnh viện tìm anh ấy. Mà còn dùng ngữ khí nhận sai như vậy nữa. Dù huyên dù một chút cũng chẳng cảm thấy ngại khi bị vạch trần, cũng chẳng giả vờ tiếp tục nói, cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Anh biết dạo này em cũng chẳng có việc gì, nên muốn đi học đợi tích lũy được một chút kinh nghiệm sau này có thể giúp đỡ anh. Em muốn học ngành gì, bảo tỉnh Giang thu xếp cho em là ổn rồi, dù hải nhìn bộ mặt trột giả của cô ấy, hay là em không muốn ở cùng thịnh hoa. Còn không phải sao. Mấy ngày này luôn lầm bẩm anh không về nhà, em nghe nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén rồi, dù huyên Bỉu môi nói, bỗng như tên trộm nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Anh cùng chị Khánh Huyền có phải đã sống chung rồi không? Anh mắt Du Hải nặng chĩu, nói cho em biết, ở chung hay không ở chung, có liên quan gì đến em, hung ác như vậy làm gì? Dù huyên không vui, hừ, lạnh một tiếng, nghĩ bản thân vẫn cần anh ấy giúp, nên cũng để ý lời nói hơn, chỉ là lần trước em đi tìm chị Khánh Huyền hỏi. Ngừng một chút lại nóng vội nói thêm một câu, anh, anh đừng làm khó chị Khánh Huyền, là em bảo chị ấy nói cho em đó. Em biết sức khỏe của cô ấy, Du Hải chưa nói xong. Dù Huyên đã cắt ngang lời, em biết mà chị Khánh Huyền sức khỏe gần đây không tốt, anh chỉ là thuận tiện chăm sóc cô ấy, em đều biết. Chỉ cần không phải là nhược vũ con đĩ đó là được chăm sóc, chăm sóc, nói không chừng cũng chăm sóc trên giường, rồi đến lúc đó đâu còn chuyện gì của nhược vũ. Em về trước đi, Dù Hải trong lòng vẫn nhớ kỹ hình dáng nhỏ yếu ở trong phòng bệnh. Dù Huyên đạt được mục đích thì cũng chẳng muốn ở lâu nữa. Dù sao cũng chẳng thích mùi của bệnh viện và cũng chẳng hiểu nổi anh trai nghĩ gì, đường đường là đại thiếu gia của nhà họ mặc vị trí giám đốc thì không làm cứ nhất thiết phải đi làm bác sĩ câu này chỉ là cô ấy thầm nghĩ. Không dám thực sự nói ra trước mặt anh trai, vậy em đi trước đây. Du Hải vuốt cằm coi như đáp lại. Sắp đi đến cổ, Du Huyên dừng lại một chút, quay đầu dí dỏm nói với anh ta, à, đúng rồi, anh quên nói với anh, ông nội muốn anh có thời gian thì về thăm mọi người. Còn nữa, nhớ đưa chị Khánh Huyền về cùng nhé, anh hiểu không, hi hi, em đi trước đây. Du Hải ánh mắt u ấm, không nói gì cả cầm chìa khóa quay về. Ngoài ra khi Du Huyên rời bệnh viện, lập tức móc điện thoại ra, gọi điện cho một người, chị Khánh Huyền, em đã báo với anh của em rồi. Anh ấy đã đồng ý chị nói xem khi nào em đi làm thì sẽ thích hợp. Chị ở đây lúc nào cũng hoan nghênh em đến làm việc Khánh Huyền nhẹ nhàng đáp. Duyên ừ, một tiếng, trần trừ một chút vẫn ngại không nói ra, Khánh Huyền giống như đọc được suy nghĩ của cô ấy, nhẹ nhàng nói, đợi em qua. Chị sẽ sắp xếp việc học ở bên cậu ấy. Chị Khánh Huyền, chị nói gì cơ, em nghe không hiểu, giọng nói thẹn thùng của Duyên. Khánh Huyền cố ý nói nếu đã như vậy, Du Huyên à, hay là em theo học cùng chị nhé? Chị Khánh Huyền, Du Huyên lập tức làm nũng một tiếng, ngữ khí vô cùng sốt ruột. Khánh Huyền cười nhẹ, được rồi, không đùa em nữa. Đến lúc đó em trực tiếp qua gặp chị. Vâng ạ, Du Huyên vui dạo dực trả lời, nghĩ một lúc rồi nói chị Khánh Huyền, anh Du Hải Hình như tan làm về rồi. Ồ, thế nhé, chị hiểu rồi." ngữ Điệu Khánh Huyền hình như có chút lạ, biểu cảm khuôn mặt lại có chút vui mừng, cô ấy đã mấy ngày không gặp Du Hải rồi, cô ấy biết Du Hải vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc nhược vũ con đĩ đó. Nhưng không tiện giải thích, Du Uyên cũng chẳng ngốc biết thế nào là có qua có lại. Chương 164: Anh mời một bác sĩ tới. Hai người trao đổi vài câu sau đó mặc dù uyên cúp điện thoại trong mắt lộ ra lên một tia sắc bén kiên định, người đàn ông mà mặc dù uyên cô nhìn chúng không thể không có được. Người đàn ông đó lại dám từ chối cô bé hai lần, điều này trực tiếp khơi dậy tham vọng trong cô bé, cô nhất định phải cưa đổ người đàn ông đó. Cô chính là nhìn chúng người đàn ông cùng vào sở cảnh sát lần trước. Hôm qua lúc đi tìm chị Khánh Huyền lại phát hiện ra anh ấy cũng ở đó. Lại còn là thuộc hạ của chị Khánh Huyền. Vốn là chỉ muốn trêu chọc vài câu, nhưng không ngờ rằng người đàn ông đó lại phớt lờ cô bé không thèm nói gì, thậm chí còn châm chọc cô vài câu. Sắc mặt cô công chúa nhà họ mặc là cô liền tan biến, trong lòng ngoài sự tức giận ra còn có một chút tình cảm không rõ ràng là đại tiểu thư nhà họ Mặc xung quanh không thiếu thiếu gia da giàu có gia da thế hiển hách theo đuổi bản thân cô bé cũng một thân nét đẹp vạn người mê căn bản không cần phải bám víu lấy người khác nên con mắt nhìn người của cô lại càng cao càng kén chọn trước đây toàn là người khác lấy lòng cô bé lúc này lại gặp chỗ khó nhằn khiến cô bé có chút bắt đầu mong chờ những ngày đi làm chắc có lẽ sẽ không quá nhàm chán đâu sau khi nhận được tin Mặc Du Hải về nhà. Lục Khánh Huyền cũng kiếm cỡ từ công ty về, may mà chỗ cô ta gần hơn một chút, nên lúc cô ta về đến biệt thự thì Du Hải vẫn chưa về tới nơi. Nhanh chóng lên tầng thay một bộ quần áo rồi đi xuống, đúng lúc gặp Mạc Du Hải đang đi vào. Nén hơi thở gấp gáp, dáng vẻ làm như vừa mới xuống tầng, Du Hải, anh sao đã trở lại rồi? Ừ, Mạc Du Hải nhìn cô một cái, hơi nhíu mày thay dép rồi đi vào. Sau khi Lục Khánh Huyền dọn vào biệt thự ở, đồ ngủ cô ta mua đều có vài phần quyến rũ mê hoặc hôm nay cũng vậy cổ áo rất thấp, phần trước ngực cũng thấp thoáng ẩn hiện, lại thêm là cô ta vội vàng về nhà, biến độ lồng ngực lên xuống càng lớn. Một người đàn ông khi nhìn thấy đều phải không thể rời mắt được mới đúng, nhưng du hải chỉ liếc mắt một cái rồi điềm nhiên nhìn đi chỗ khác, khiến cô ta cảm thấy rất thất vọng. Nhưng rất nhanh cô ta đã điều chỉnh lại tâm trạng chào đón anh, như một người mẹ hiền vợ tốt chu đáo cầm lấy chiếc áo khoác anh vừa cởi ra treo lên giá. Sau đó làm như không biết chuyện gì cô ta nhẹ nhàng nói, Du Hải, bệnh viện gần đây có bận không, anh không lúc nào có thời gian về nhà. Ừm, mặc Du Hải cũng không giải thích nhiều. Lục Khánh Huyền buồn rầu một lúc lông mày trùng xuống, em biết bởi vì có em ở trong nhà nên anh không muốn về. Không phải anh về thay quần áo rồi lại phải đến bệnh viện, mặc dù hải thấy vẻ mặt suy sụp của cô ta em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì cứ trực tiếp tìm dì hoa là được. Tìm dì hoa chứ không phải tìm anh, Lục Khánh Huyền trong lòng cảm thấy hơi đau, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thấu hiểu lòng người em biết rồi ạ. Mặc dù hải không nói gì nữa, lên tầng thay quần áo. Người vừa mất dạng trên đầu cầu thang, nét mặt của Lục Khánh Huyền liền lập tức trầm hẳn xuống. Vừa về còn chưa được 5 phút đã sợ không đợi được mà phải chạy đi tìm đồ con điếm đê thiện đó ngay rồi, là cô ta quá dễ tính rồi sao? Tại sao Du Hải lại không hiểu tình cảm của cô ta như vậy? Còn con điếm đê thiện đó có gì tốt ngoài việc suốt ngày gây rối ra thì cô ta còn có thể làm gì chứ? Nếu chỉ là vấn đề thân phận cô ta giờ đã là con gái nuôi của Lục Hằng, nói ra cũng không kém con con điếm đê thiện kia đâu. Lúc cô ta đang suy nghĩ dối bời thì Mạc Du Hải đã thay quần áo xong rồi đi xuống nhà. Anh một khi đã đi là không biết bao giờ mới về, Lục Khánh huyền nắm chặt tay lại, lúc anh đi đến bên cạnh cô ta, đột nhiên cô ta đưa tay ra ôm lấy tấm lưng rộng của anh áp chặt mặt vào tấm lưng cơ bắp rắn chắc của anh. Du Hải, anh đừng đi có được không? Mạc Du Hải cao mày, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhưng không trả lời. Dù hải em rất sợ phải ở một mình, em biết mình không nên quấy rầy công việc của anh nhưng hai ngày nay em cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu. Em thực sự rất sợ ngày nào đó ngủ rồi mình sẽ không tỉnh lại nữa, giọng nói nhẹ nhàng buồn bã của người phụ nữ vang lên phía sau, có thể nghe ra sự sợ hãi và lo lắng trong lời nói của cô ta. Lời của Mạc Du Hải đã tới miệng nhưng lại nuốt xuống, ngữ khí cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, anh nhẹ nhàng rút tay cô ta ra khỏi người, quay người lại nhìn cô ta, "Em sẽ không sao hết, đợi đến khi tôi xong chuyện này sẽ đưa em đến bệnh viện tốt hơn kiểm tra." Lục Khánh Huyền cục mắt, hàng mi dài che giấu sự kinh ngạc trong mắt, "Cơ thể của em, em biết, Du Hải, anh không cần lo lắng cho em nữa, em chỉ muốn thời gian còn lại được ở bên cạnh anh." Sau đó, cô ta lại cười chua chát Em muốn trong những ngày cuối có thể có một kỷ niệm đẹp, dù có chết rồi cũng không còn tiếc nuối. Yên tâm, tôi có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Cậu ấy đang trên đường từ nước ngoài về đây. Em chuẩn bị một chút, đến lúc đó tôi sẽ dẫn em đi xem xem, mặc dù Hải An ủi nói. Lời này rơi vào tai Lục Khánh Huyền như mặt đất bằng phẳng nổi sấm sét, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Du Hải mời bác sĩ từ lúc nào mà cô lại hoàn toàn không biết. Ở bệnh viện có Lưu Bình giấu giếm nên còn có thể lừa dối được. Nếu đưa cô đến chỗ bạn Du Hải thì không phải là bại lộ rồi sao? Không, không được tuyệt đối không được Du Hải thế này sẽ làm phiền đến người khác kết quả ít khoang mấy ngày trước em chụp không phải đã. Có lúc thiết bị của bệnh viện cũng sẽ xảy ra sai sót, mặc dù hài nhìn chăm chầm vào đôi mắt hơi bối rối của cô ta, ánh mắt tối sầm lại, Khánh huyền em đang căng thẳng. Không, không có em chỉ là có hơi vui mừng quá thôi. Em cứ nghĩ anh nghĩ em là thứ rắc rối, không ngờ anh lại âm thầm giúp em mời một bác sĩ đến, móng tay của Lục Khánh huyền vì dùng lực mà đâm vào da thịt như vậy mới không khiến cảm xúc căng thẳng đến cực độ của mình lộ ra ngoài. Mặc Du Hải gật gật đầu, không nói gì ừ anh đi trước đây. Được được Du Hải, anh đi đường cẩn thận một chút Lục Khánh Huyền nở nụ cười gượng gạo, nhìn Mặc Du Hải lên xe rời đi. Đợi chiếc xe biến mất ở đầu đường, vẻ mặt của cô ta lập tức thay đổi, ngoài đứng ngồi không yên còn có một loại bất an không nói nên lời, không ngờ Du Hải lại để tâm như vậy trong lòng vừa mừng vừa lo. Chuyện này chắc chắn không thể giấu tiếp được nữa, nhất định phải tìm cách thoát thân, nhưng tuyệt đối không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Lưu Bình được, Du Hải đã muốn biết thì chỉ cần hỏi một chút là anh chắc chắn sẽ biết ngay. Lục Khánh Huyền lúc này cũng không có tâm trạng mà đi quản chuyện mặc Du Hải đi tìm hạ nhược vũ nữa, cô ta bây giờ chỉ lo bị phát hiện thì nên kết thúc như thế nào. Mặc dù mấy, ngày nay Du Hải không về nhưng lại càng chăm sóc cô ta hơn. Gần như đến mức cầu cô ta được ước thấy. Nếu anh phát hiện ra cơ thể cô ta rất khỏe, lại không có vấn đề gì, chắc chắn anh sẽ rất tức giận, càng không cần phải nói đến chuyện chăm sóc nữa. Càng nghĩ trong lòng càng không thấy đấy, nhưng trước mắt thì cô ta cũng không nghĩ ra cách nào khác nữa, chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy. Lúc này, di động của cô ta đột nhiên vang lên vài tiếng, cô ta nhìn cái tên nhảy lên. Mày hơi cao lại, nhưng vẫn bấm nhận điện thoại, bác sĩ Lưu tôi không phải đã nói không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi rồi sao? chương 165, Đích Thân chăm sóc, sao lại không có chuyện gì? Nghe nói mấy ngày nữa bác sĩ tim mày có thẩm quyền sẽ đến bệnh viện. Chắc chắn là có liên quan đến chuyện của cô, cô nói xem phải làm thế nào, Lưu Bình sắp lo đến chết rồi. Lục Khánh Huyền chẳng những không lo lắng mà giọng điệu còn thàn nhiên không nóng không lạnh chuyện này cứ giao cho tôi, anh chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Cô Lục Khánh Huyền thực sự chắc chắn có cách, không phải là anh ta nghi ngờ, bác sĩ kia anh ta cũng đã từng nghe đến tên trong lĩnh vực học thuật khoa tim mạch cũng là nhân vật đầu ngành. Lục Khánh Huyền chỉ có thể ổn định bên phía Lưu Bình trước phòng khi cô ta chưa nghĩ ra cách đã bị người khác mua chuộc rồi. Đương nhiên tình cảm giữa tôi với Du Hải phải nói là rất tốt, chỉ cần tôi thổi vai lời như gió thoảng bên tai là chuyện này đã qua rồi sao? Vậy làm phiền đến cô Lục Khánh Huyền rồi, Lưu Bình nghe thấy cô ta khẳng định như vậy trong lòng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần cô ta có thể ổn thỏa phía mặt Du Hải thì tất cả đều dễ bàn rồi. Ừ, không phát sinh chuyện gì thì không cần gọi cho tôi cũng may là Du Hải vừa đi khỏi nếu không anh ấy chắc chắn đã phát hiện ra ngay rồi nếu có chuyện gì quan trọng thì gửi tin nhắn cho tôi tôi nhìn thấy rồi sẽ trả lời lại Lục Khánh Huyền nói ngữ khí không được tốt lắm Liêu Bình nghe thấy mặc Du Hải suýt chút nữa đã biết chuyện cũng cảm thấy có chút nguy hiểm muôn phần cô Lục Khánh Huyền cứ yên tâm tôi biết phải làm thế nào rồi vừa cúp điện thoại Lục Khánh Huyền không còn tự tin ngạo mạn như vừa rồi nữa, ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ gì. Trong phòng bệnh, mở bàn tay hạ nhược vũ vẫn còn đang cắm một kim, cô không thể tùy ý xoay người, như xác chết không có chút sinh khí nào, hay đây đã là tiếng thở dài thứ 19 của cô trong một buổi sáng. Kiều Duy Nam ở bên cạnh nghe thấy cũng không chịu được nữa. Hạ nhược vũ cô đây là đang than thờ cái gì, tôi đây một buổi sáng đã nghe cô than 800 lần rồi. Cần anh quan tâm à, anh nhàn dỗi như vậy, nội khoa các anh đã sụp đồ chưa, hay là bọn họ cũng phát hiện ra anh chỉ là đồ lang băm, hạ nhược vũ lườm anh ta một cái, ngữ khí không tốt nói. Kiều Duy Nam tỏ vẻ rất vô tội, tôi đâu có chọc đến cô mà cô lại xúc phạm tôi như vậy. Là ai đi cửa Tây mua mứt hoa qua của cửa hiệu lâu đời cho cô? Cô có biết rằng thời tiết lúc này đang gần 40 độ không, lái xe đến cửa Tây cũng sắp tan ra rồi. Hạ nhược vũ dùng bàn tay không chuyển nước nhón một viên mứt hoa quả cho vào trong miệng, hiếp hiếp mắt thưởng thức rất ngon, lúc nhìn anh ta lại bắt gặp biểu cảm ghét bỏ cũng không phải tôi bắt anh đi mua mà. Vốn dĩ cô cũng không ghét kiểu Duy Nam, ai bảo tên ngốc này là bản thân của người đó. Nên là quạ nào mà chẳng đen Kiều Duy Nam chắc chắn cũng chẳng phải loài chim tốt gì. Kiều Duy Nam bị nghẹn nhất thời không nói nên lời, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hạ nhược vũ, như thể trên đầu cô mọc ra một cặp sừng ác quỷ vậy. Anh ta nói với vẻ mặt đau buồn. Hạ nhược vũ à cô thay đổi rồi. Có phải là gần mực thì đen không cô bây giờ càng ngày càng giống mạc du hải. Hạ Nhược Vũ bị lời của anh ta làm cho bị sặc, một đôi mắt hành cũng học theo dáng điệu của anh mà nhìn chằm chằm anh ta. Trong không trung, ánh mắt hai người giao nhau, không ai nhường ai, giống như hai cỗ từ trường trong không khí va vào nhau, lập tức tia lửa bắn ra khắp nơi. Hồi lâu, đôi bên đều cảm thấy nhức mắt, nhưng vẫn không chịu thua mà tiếp tục nhìn chằm chằm, như thể ai chớp mắt trước thì người đó sẽ thua trước. Lúc này có người đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người tựa như trọi gà mà tóc dựng đứng cả lên. Mặc dù Hải nhếch khóe miệng, làm như không nhìn thấy gì, rời ánh mắt đi chỗ khác rồi bình tĩnh đặt bình giữ nhiệt trong tay lên bàn. Hai người họ vẫn nhìn nhau chằm chằm, nhưng nhìn tình hình thì cả hai dường như đã đến giới hạn rồi. Đặc biệt là Hạ Nhược Vũ, mắt vừa đau vừa mỏi, lông mi rung lên mấy lần liền, nhưng cô vẫn không muốn nhận thua. Kiều Duy Nam dường như cũng nhìn ra cô đang sắp chết rồi vẫn cố. Vùng vẫy còn cố ý nhìn cô cười cười, biểu cảm như đang cười nhạo, đã không kiên trì được nữa thì bỏ cuộc sớm đi. Mặc dù Hải mím môi có chút không vui, lúc đi đến bên cạnh Kiều Duy Nam, anh vô tình quay người sang, Kiều Duy Nam lập tức bị hất sang một bên, anh ta hét lên, mặc dù Hải cậu làm gì vậy, suýt nữa là tôi thắng rồi. Hạ nhược vũ ra vẻ thắng lợi với anh ta, cười đắc ý kẻ bải tướng lại còn dám nói khoác mà không biết ngược. Thua cũng thua rồi, còn không chịu thua sao? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy, mặc dù Hải liếc hạ nhược vũ đang cười như một đứa ngốc nhớn nhớn mày nói với Kiều Duy Nam. Giọng điệu không chút y tứ xin lỗi nào, Kiều Duy Nam chỉ vào khuôn mặt không chút cảm xúc của anh, sau đó lại chỉ vào người phụ nữ đang làm mặt quỷ với mình, suýt chút nữa thức không chịu nổi, quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa. Hai người đúng là một trời sinh một cặp chuyên môn làm tôi thức chết. hừ tôi không chọc được nhưng tôi trốn được Kiều Duy Nam tức giận rời đi, anh ta lúc này chỉ ra vẻ thành khẩn phát thề thế thôi. Đợi qua hai ngày anh ta sẽ lại chạy tới tham gia náo nhiệt Hạ nhược vũ vốn là đang cười nhưng bị lời của Kiều Duy Nam làm cho cười không ra tiếng nữa Tên ngốc Kiều Duy Nam không biết nói thì đừng có nói Nói toàn những lời linh tinh gì không biết gì mà không phải người một nhà không vào một cửa Cô với Mạc Du Hải là người một nhà chỗ nào cùng lắm chỉ là lời nói đùa Nhưng Mạc Du Hải lại chính là lòng dạ đen tối thật Ừ, mặc dù hài lòng dạ đen tối rửa sạch tay, mở nắp bình giữ nhiệt đổ cháo trắng ra, sau đó nâng bàn giường bệnh lên, đặt bát cháo trắng trước mặt cô thìa cũng để ở trong bát, rồi trầm giọng bình tĩnh không chút dao động nói ăn đi. Nhìn bát cháo trắng trước mặt, hạ nhược vũ đột nhiên cảm thấy mắt mình lại càng thêm nhức nhối, chắc chắn là lúc này cùng Kiều Duy Nam đấu mắt quá dã man, nếu không thì tại sao bây giờ lại muốn khóc như vậy? Cô khó nhọc mở to mắt nén lại sự ẩm ướt trong mắt, hất mặt đi, lạnh lùng nói em không muốn ăn cháo, anh đem vứt đi. Mặc dù hải ánh mắt trợt trầm xuống, nghĩ đến tình trạng thể chất của cô lúc này lại không nặng không nhẹ nói, sức khỏe của em không tốt, không thể ăn cái khác được. Em không cần anh quan tâm, cô cứ nghĩ rằng với tính cách của Mạc Du Hải, anh tuyệt đối sẽ không ở lại, không ngờ anh lại không hề thức giận, còn cầm thìa lên, xúc một thìa cháo đưa đến trước mặt cô, nhàn nhạt, nhạt nói, há miệng ra nào. Nhìn động tác phụng về không tích hợp của anh tim hạ nhược vũ đập loạn lên một lúc, nhưng vẫn lạnh mặt không nói. Trong lòng cô rất hy vọng Mạc Du Hải sẽ tức giận mà rời đi, nếu không thì giữ áo bỏ đi cũng được. Nhưng người ta không muốn làm theo kịch bản, ngón tay thon dài sạch sẽ cầm chiếc thìa đưa tới trước mặt cô. Nghe lời nào, vừa ngẩng đầu cô đã thấy ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính hắt vào khuôn mặt tuấn tú của anh, mái tóc đen tinh tế như có ánh sao nhảy nhót, giống như có một vầng ánh sáng mặt trời ấm áp bao quanh anh. Ngay lúc đó trái tim điên cuồng đập loạn lên không thể kiểm soát cô luôn biết mặc dù hải rất hấp dẫn nhưng cô không biết rằng anh cười lên cũng ấm áp đến thế. Dường như nắng ngoài cửa sổ đang rơi vào tim cô như muốn cùng cô tan chảy. Không biết độ nóng trên mặt là do nóng hay do một vài cảm xúc không rõ nào đó đang phiêu du trong lòng cô, hai má đỏ bùng như thần xui quỷ khiến mà mở miệng nuốt xuống một miếng cháo trắng.